Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tất tiếc, cô ấy không hề biết rằng lẽ ra những thứ cô đang thấy là với tử vận Nhưng do trong trí nhớ cô đã bị thế lực kia hoán đổi sang khải cường Lúc tỉnh dậy, cả người cô ấy nhức mỏi Hình ảnh khải cường cứ tràn ngập trong đầu Vừa mở mắt thấy cậu ấy ngồi ngay bên cạnh Ca tình quảng bay lên cổ người này nũng điệp Khải Cường em nhớ lại hết chuyện của chúng ta rồi Yêu cậu chết đi được cải Cường cười tụng tịp Sao mà ai bây giờ mới chịu nhận ra tôi Em lỗi này không tha thứ được Khải Tình hôn bội lên môi cậu ta thì thầm Chẳng phải cậu nói phải sinh sáu đứa còn gì Từ giờ chuẩn bị bắt đầu đấy nhé Mà hôm nay về thăm cha mẹ được chưa Em nhớ họ rồi cải Cường ghét gần đầu Đầy ngọt ngào Được Chúng ta hôm nay sẽ lên đường Hai người họ Chào tạm biệt gia đình cậu bé Rồi bắt đầu khởi hành Hai người rất tay nhau Qua khu vực này Chốc chốc khả tình Không chịu được lại ngừng lại Hôn người đối diện Làm cậu ta ngạc nhiên Em yêu tôi từ mức đó cửa Ở đây không sợ người ta cười hay sao Khả tình xua tay Em yêu cậu nhiều lắm luôn Không sao tả hết được Nói chung là rất yêu Không quan tâm tới thiên hạ Quan tâm tới mình cậu thôi Khải cường cười mãn nguyện Cậu khẽ khàng mãn yêu Em càng ngày càng biết nịnh rồi Tôi cũng nghiện em không thoát ra được Thì ra chỗ đường lớn Cậu thuê một chiếc xe ngựa Đi một mạch về hướng nhà khả tình Trên xe khả tình cứ ôm chặt Lấy người này như sợ cậu ấy Sẽ lại biến mất Cô kể lưu lo hết chuyện này Sang chuyện khác Chiếc xe ngựa đi dòng dã bốn ngày cuối cùng cũng đã đến nơi. Vừa xuống xe, thấy cánh cổng quen thuộc mà cô thấy sống mũi cây xè. Cánh cửa vừa mở, thằng xỉu đang ôm vào bó cây đi phơi làm thuốc, vừa thấy khả tình. Nó vứt luôn bỏ thu xuống đất, nhảy từng từng. Ma, ma có ma. Ông chính bà dần, nghe tiếng thét thất thanh của nó thì chạy mau ra ngoài cổng. Lần này cả ông bà cũng chết sững cầm nín không nói nên lời. Cha mẹ, con gái khả tình đã về thăm cha mẹ rồi đây. Bà dần nước mắt đưa đẫm khuôn mặt khóc nấc lên. Con đi đâu mà bấy lâu, bắt vô âm tín, cha mẹ đi tìm mãi mà không có tin tức gì. Ông Trinh cũng run dậy. Về là tốt rồi, vào nhà, vào nhà đi. Thằng siêu bấy giờ mới tỉnh hẳn. Nó gãi đầu chữa cháy Hồi nãy con hồ đồ Mà người đi cùng cô là ai vậy Bây giờ ông bà mới nhìn kỹ người sau lưng Một nam nhân khôi ngô tuấn tú Nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy ấm áp lạ thường Khả tình cười tít mắt Đây là con rẻ của cha mẹ Chúng con lấy nhau gần một năm rồi Nhưng lần đó không thể báo cho cha mẹ được Khải cường bội cúi đầu chào hai người trước mặt Bà Dân cứ suýt soa, vui như mở hộp và không ngờ con rẻ mình là đẹp trai tới vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rất có cảm tình rồi. Cải Cường đi theo ông Trinh vào giàn giữa tháp hưởng giới thiệu với các cổ Bà dần thì kéo con gái một góc vẫn đang khen ngợi Công nhận con có mắt nhìn người thật. Cậu ấy đẹp mà thân thiện quá. Nhìn ngớt qua đã rất thiện cảm rồi. Mà bấy lâu nay con sống ở bên ngoài thế nào Từ lúc biết con thoát khỏi hầm mộ chúng ta đã đi dò hỏi khắp nơi mà vô vọng. mày sao các cụ phù hộ độ chỉ cho con nên được bình an. Cả tỉnh hồ hỏi kể tiếp. Mẹ yên tâm, con sống tốt lắm. Khải cường chăm sóc con từng ly từng tí một. À mà chị Tố Trinh đâu rồi mẹ? Nãy giờ con chưa thấy. Bà dần khẽ thở dài. Con bé nó cũng đi mất hút một thời gian rồi. Lúc ẩn lúc hiện, nghe nói mai nó về. Nó mới đánh thư tuần trước thông báo vậy Khả tình hồ hài vui mừng Dạ vui quá mẹ ạ Mai là cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ Hồ mấy cả nhà xung vầy bên nhau Sau một năm Đây là lần vui nhất của gia đình họ Ông chính kẻ hết việc này Đến việc khác Họ cứ tâm sự thâu đêm chẳng ai buồn ngủ Ông bà cũng vô cùng an tâm Khi khả tình chọn được một người chồng xứng đáng Mai gần sáng Mọi người mới ai về phòng người nấy để ngả lưng một chút. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net